các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không dám bước ra khỏi phòng mà quay về phòng mình dù chỉ là một chút biết đâu bị phát hiện rồi nhốt im ở đó thì sao nghĩ thế nên cô lắc đầu từ chối ngay với lời đề nghị của thầy lĩnh mình đã gói ghém xong mọi thứ cậu quay sang thầy lĩnh thì thấy ông đang lúi húi lấy giấy rồi viết gì và trong đó rồi kẹp nó dưới chiếc ly trà trên bàn xong xuôi ba người lò dò men theo hành lang nhờ có sự chỉ đường của ngọc hoa mà họ l ẹ n bằng cửa sau ra ngoài. Giờ đến nơi mình mới quay sang hỏi thầy lĩnh. Rồi quần viên ngọc kia dân làng minh ký nỗi sư phụ. Không sao viên ngọc đang trong tay của ông sáu ông sẽ tự đem nó về. Bên đó còn có bảo vật của môn phái họ nên không thể bỏ được đâu cứ yên tâm. vậy giờ mình trốn ở đâu đây sư phụ? minh hỏi trong hơi thở gấp gáp. thất sơn, v ẻ thất sơn. t h ầ y lĩnh khẽ thở một hơi dài. ba người cứ thế chạy trong đêm. đến gần sáng thì ra được bến đò. con đò đi ra xa bờ rồi thì minh mới ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm. lúc này mới nhận ra cô gái kia nắm chặt lấy tay của anh n ã y giờ. hai người nhìn nhau. cô gái khẽ giật tay ra, cúi đầu tỏ ý xin lỗi. chiếc đò đưa ba người ra xa lắm. trên trời bình minh bắt đầu ló dạng, tiếng mái chèo khu nước đều đều thật bình yên. con đò chậm chậm cuối cùng cũng đưa ba người về tới đất An Giang. từ bến đò họ bắt xe ngựa đi hơn nửa ngày mới đến được Thất Sơn. dưới chân ngọn núi cấm, t h ầ y lính đứng yên một hồi lâu, mắt nhắm nghiền. ông hít lấy h t để cái bầu không khí của quê hương, của nơi những ngày đầu chập c h ứ n g bén duyên với đạo pháp. sư phụ kia nói là mình gọi thầy lĩnh tay cậu chỉ về ngọn đồi phía tây thầy lĩnh đưa mắt nhìn theo ông ngậm ngùi gật đầu đúng ngũ h ổ đạo quán đấy bất chợt trong ký ứ c xưa lại hiện về một cách rõ ràng trong tâm trí minh hình ảnh thầy bảy mọi người trong đạo quán và nhất là mẫn, mọi thứ đột ngột ù a về khiến c ổ họng minh nghẹn cứng. Ba người đi thêm một đoạn thì đến đoạn đó. ngũ hồ đạo quán bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát, gạch ngói vương vãi khắp nơi, cây cối thì bao trùm rậm rạp. Cũng đã mười mấy năm rồi kể từ biến cố năm xưa mà nơi này không còn bóng dáng của con người. Thầy lĩnh đưa tay xuống bới trong đống đổ nát. một tấm ván gỗ. Ông đưa tay chổi bớt lớp bụi dày đặc bám trên đó. một dòng chữ nôm v u ô n bước hiện ra. ngũ hồ đạo quán. thì ra đây là tấm bảng treo trước cửa của ngũ hồ quán ngày xưa. nó đã bị gãy mất một góc, t ù y vết sơn đã cũ phai đi gần hết, nhưng cũng đủ để nhận ra nét chữ bên trong. t h ầ y lĩnh thở dài, ông tiến đến bên bờ tường cũng đã đổ gần hết. cẩn thận đặt tấm bảng lên đó. chắp hai tay xá mấy cái mình thấy thế cũng tiến đến làm theo t h ầ y l ĩ n h còn ngọc hoa cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bất giác cũng đưa tay lên xá mấy cái theo hai thầy trò bọn họ rời ngũ hồ đạo quán địa điểm tiếp theo họ đi không khác chính là mộ thầy bảy khác với sự hoang tàn đổ nát của ngôi đạo quán mộ thầy bảy xem ra được chăm sóc khá chu đáo nhìn qua thì ngôi mộ được quét tước một cách cẩn thận cỏ dại được dọn dẹp khá sạch sẽ phía đầu tấm bia mộ còn có một cái bát nhang chứa khá nhiều chân nhang cắm ở đó mộ ông nằm trên ngọn đồi cao gần núi cấm thầy lĩnh lấy trong tay nải ra mấy nén nhang ông đốt lên rồi lâm dâm khấn vái một lúc lâu sau thì thầy lĩnh gọi mình đến quát lấy v a i cậu rồi nhìn vào tấm bia sư đệ em coi thằng Minh nó lớn chưa? Thằng nhỏ có tư chất theo đạo nghiệp lắm, chỉ tiếc là ta không tốt, không giữ đúng lời hứa với đệ, để hai anh em nó phải chia lìa. Nói đến đây thì thầy lĩnh nghẹn ngào, hai khoe mắt ông cay cay, đưa hai tay lên chắp ngang đầu mà quỳ xuống. t h ế thế, thế Minh vội níu tay ông, rồi cũng quỳ m ọ p xuống. Thầy b ậ y còn lẽ ra mới phải là người bị bắt đi. bao nhiêu lâu nay con cố gắng học đạo pháp là mong có ngày để đủ bản lĩnh tìm được anh mẫn hương hồn thầy có linh thiêng xin thầy hãy phù hộ cho con hai người quỳ m ọ p xuống lạy ba lạy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net